Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con bé nhai nhộm nhòm vài cái rồi nhổ ra, khóc ăn ngặc như một người chết đói. Bà bá tạo mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn nhặt một vài bác hạt gạo lên ăn. Hạt gạo trắng phao nhưng bên trong không đậm ngọt mà đắng ngắt nên là thuốc độc, ăn vào nóng rách cả cuốn ngọng. Bà nhìn con nước mắt rơi lã trã, rồi cứ như vậy con bé Xuân đuổi vào góc nhà, bà bá tạo đi theo. Hai người chui xuống gầm giường ôm nhau mà chết. Người ta kể lại với nhau rằng khi Việt Minh về làng tìm những người đang hấp hối, rồi đến nhà ông Bá Tảo toan phá kho thóc để cứu đói cho người dân. Họ mới kinh hoàng phát hiện ra một điều. Khỏa thông của hai vợ chồng ông Bá Tảo thì vẫn còn nguyên vẹn, gần như không suy chuyển, nhưng trong nhà không có ai còn sống, cũng không hề tìm thấy xác của những người làm hám. Bắt đầu người ta nghĩ rằng ông bà Bá Tảo và cô con gái bị người làm hãm hại. Nhưng khi vị Minh và đến bếp lật tung hết các nồi niêu son chảo thì họ lại phát hiện ra một điều kinh hoàng khác. Trong đống nồi niêu vẫn còn đang đặt trên bếp có hai bộ xương một lớn một nhỏ, những chân tay người được nấu lên, hầu như đã chín nhưng có vẻ như để quá lâu cho nên giòi trắng béo múp tròn lẳn đang lúc nhúc bâu đầy viền nồi. Trong gió tối của căn bếp, họ tìm thấy một thi thể nằm co quắp, bốc lên mùi thối rữa đến lạ giọng. Mặc trên người bộ quần áo vải lụa đắt tiền, khuôn mặt người đó biến dạng vì bị chuột bọ gặm nhấm, nhưng dựa vào cách ăn mặc thì người ta đoán rằng đây chính là ông Bá Tào. Họ đoán rằng ông Bá Tào chính là chủ nhân của cái nồi thịt người kia, ông đã giết vợ và con gái hoặc tệ hơn là cả hai người chết đói rồi lấy xác dân Ninh. Không ai biết vì sao lại ông bà Bá Tào lại để nguyên cho khó thóc không đụng đến.